Mời các bạn theo soi tiếp tiểu thuyết Những chiếc đồng hồ treo tường sáng tác Agatha Christie. đọc Thế Vinh phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 12. Một buổi chiều quá lắm việc đối với thanh tra Hาสke. Mọi cuộc tìm kiếm lai lịch nạn nhân Đều chưa đem lại kết quả nào Nhưng thanh tra Haskett Có được tính kiên nhấn Ông ta không tìm ra được ngay Nhưng tin tưởng chắc chắn rằng Cuối cùng sẽ tìm ra được Cho đến 15h30 Ông ngồi làm việc liên tục Rồi ông quyết định Đã đến lúc cần đi tìm tiếp Bà sĩ cô thư ký đánh máy Xuyên la web Tên là sĩ ấy nhị Bà lao tơn, 14 phố Parmantone Thanh tra Haskett không dùng ô tô, ông đi bộ. Đến góc phố, một cô gái trên hè đang đi ngược chiều với ông ta. Khuôn mặt kia, ông thấy quen quen, không nhớ mình đã gặp cô ta ở đâu rồi nhỉ. Haskett rất bực, mình tự hào là người có tài xem tướng mạo kia mà. Khi bà Lawton ra mở cửa, viên thanh tra nhìn thấy hai lá thư nằm trên thảm. Bà Lawton đã cúi xuống, nhưng ông nhanh tay hơn nhặt lên, đưa bà và không quên liếc nhìn địa chỉ ghi ngoài phong bì. Một lá thư gửi cho bà Lawton, lá thứ hai cho cô web, tức là cô Sheila. Cảm ơn ông, bà Lawton nói, rồi đặt hai lá thư lên chiếc bàn nhỏ, kê ngoài lối đi. Mời ông vào phòng khách. Tôi muốn thẩm tra lại vài điểm trong vụ án mà cô cháu bà không may vướng vào. Hôm trước tôi chưa đến gặp bà vì còn vướng một số việc quan trọng. Việc thanh tra đàng hoàng mở cuốn sổ tay ra. Cô sê web còn có tên gọi nào khác nữa không thưa bà? Trong này tôi ghi sê la web nhưng tôi quên mất R là tắt của chữ gì? rô có phải không? Không, thưa ông, R ở đây là rô Mary bà Lawton nói. Cháu tôi được đặt tên thánh là tên kép rô Mary mery Nhưng nó thấy cái tên Rosa Mary nghe thơ mộng quá Nên nó thích dùng tên Sheila Tôi hiểu Viên thanh cha nói Và cô không tỏ ra là mình mừng rỡ Thấy một giả thuyết của mình tỏ ra là đúng Cô Sheila hình như mồ côi Có phải thế không thưa bà lao tơn? Phải Anh chị tôi đều qua đời Từ khi cháu còn nhỏ Cha cô ấy sinh thời làm nghề gì Bà lao cắn môi ngập ngừng rồi nói Tôi không biết Sao bà lại không biết Lâu quá rồi tôi không còn nhớ Cảm thấy bà ta như còn muốn nói thêm Thanh tra Haskett chờ đợi Bà Lauton nói tiếp Tôi chưa hiểu điều ông hỏi liên quan gì đến vụ án Nghề nghiệp của anh rể đã quá cố của tôi Thì có liên quan gì kết chứ Đối với bà có vẻ là thừa thưa bà lao Nhưng bà hiểu cho, hoàn cảnh xảy ra vụ án quá khó hiểu, nên chúng tôi cần thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Xin bà hiểu cho, có khả năng là có kẻ đã cố đổ vấy vụ án lên đầu cháu gái bà. Có thể một kẻ nào đó đã bố trí để cháu gái bà đến số nhà đó đúng lúc trong nhà vừa xảy ra án mạng. Ông cho rằng có ai đó muốn vu cho cháu tôi là hung thủ. Không, không thể có chuyện ấy được. Cháu tôi không thể là hung thủ Đã bao nhiêu lần Do lục tìm trong quá khứ Mà chúng tôi tìm ra được động cơ của thủ phạm Do cha mẹ qua đời từ lúc cô còn nhỏ Cô Sheila không thể biết Cha mẹ cô xưa kia làm gì Chính vì vậy mà tôi tìm gặp bà Thưa bà Lawton Cả hai cha mẹ cô Sheila đều chết Theo cách tự nhiên chứ Chuyện ấy thì tôi không so Tôi hoàn toàn không biết Tôi tin rằng không nhiều thì ít Bà hẳn phải biết chứ. Tôi chưa hiểu, ông hỏi tất cả những chuyện ấy làm gì?" Bà Lauten lúng túng nói vẻ mặt hết sức đau khổ. Thành giả Haske chăm chú nhìn bà ta, rồi ông dịu dàng đưa ra câu hỏi khác. "Hay Cosela là con ngoài giá tức nét mặt bà Lauten giãn ra, vừa nhạy nhõm trở lại, vừa xấu hổ. "Vâng, đúng thế, nhưng nó không biết." Tôi chưa bao giờ để lộ chuyện đó ra với nó Nó vẫn đinh ninh là nó mồ côi Cha mẹ đã qua đời Chính vì thế mà ông hiểu tôi nói gì rồi chứ Hoàn toàn hiểu Viên thanh cha nói Tôi xin hứa với bà là trong quá trình thẩm vấn Tôi sẽ không hỏi cô sê về chủ đề này Chẳng có gì để mà huynh hoang Bà Lô nói Tôi cam đoan Là nếu cháu tôi biết được Nó sẽ hết sức đau lòng Xin tiết lộ về ông Chị tôi xưa kia Đã từng là niềm hy vọng của gia đình Sau khi trở thành giáo viên Chị tôi rất thành đạt Hiện nay bà ấy sống ở đâu? Tôi hoàn toàn không biết Chị tôi nghĩ rằng Nên xa hẳn cháu Như thế sẽ tốt cho cháu hơn Tôi nghĩ chắc chị ấy vẫn tiếp tục làm nghề dạy học. Nhưng sao bà ấy không tìm cách để biết tin tức của con gái? Điều này rất đáng lạ đối với một bà mẹ. Đấy là ông chưa biết tính chị tôi đấy thôi. Chị An tôi tính tình rất cứng rắn. Giữa hai chị em chúng tôi chưa bao giờ có chuyện nói chuyện tâm tình cả. Hai chị em chênh lệch tuổi nhiều quá. Tôi kém chị ấy như 12 tuổi. Tôi hiểu... Nói xong, thanh tra Hasked đứng dậy Cảm ơn bà đã thành thật với tôi Thưa bà Lawton Viện thanh tra lấy tấm ảnh trong túi ra Bà có biết người này không? Không, tôi không nhìn thấy người này bao giờ Thôi được, tôi không muốn quay dậy bà thêm nữa Bởi cô cháu bà chưa về Đúng thế, hôm nay nó về muộn Bà Lawton sực nhớ Lạ đây, rất ít khi cháu tôi về muộn May mà chị Anna không chờ nó Thấy cặp mắt rò hỏi của viên thanh tra Bà giải thích Đấy là chị bạn làm cùng với nó Lúc nãy chị ấy đến đây tìm Ngồi chờ một lúc xong Chị ấy bảo không chờ thêm được nữa Đột nhiên Viên thanh tra sực nhớ Chính là cô gái ông vừa nhìn thấy Đi trên hẻ phố Và cũng chính là cô gái đã ra đón ông Ở trung tâm Cavendish chiều hôm xảy ra vụ án mạng Chính là cái cô có chiếc giày bị gãy gót Chắc là bản thân của cháu gái bà Hasked hỏi Không đâu Chỉ là cùng làm một chỗ với nhau thôi Xem chừng không thân gì mấy Thu thật là khi chị Enda đến đây Bảo muốn gặp Sela Tôi rất ngạc nhiên Chị ta bảo có điều gì đấy chị ta không hiểu Và muốn hỏi ý kiến cháu tôi Lúc sắp ra cửa Viên thanh tra hỏi thêm Tên của cháu gái bà Do so ai đặt đây Shela là tên bà ngoại cháu còn tên Rose Mary là do chị tôi đặt nhưng tên ấy thơ mộng quá không hợp với cháu ra đến góc phố phiền thanh cha vẫn lầm bẩm Rose Mary trà Rose Mary một sự hồi tưởng lại chăng hay là mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Những chiếc đồng hồ cheo tường sáng tác Agatha Christ người đọc Thế Vinh phát trên trang web thế chương 13 sau khi đi ngược lên đại lộ Charing cross tôi ngoặt vào phố cổ gồm những phố hẹp ngọn nghèo giữa phố Aspford mới và công viên Covent Garden. Tại khu phố này, chen các cửa hiệu bán những thứ đồ hết sức bất ngờ, đồ cổ các loại, giày đến nhảy múa và rất nhiều búp bê. Bất chấp sự quyến rũ của những cặp mắt xanh và nâu trong cửa hàng búp bê, tôi vẫn đến được cái đích mà tôi nhắm trước, đó là một hiệu sách nhỏ, Tottan, nằm trên một phố hẹp gần viện bảo tàng British Museum, tủ ngoài sách Những cuốn tiểu thuyết cũ Những cuốn sách giáo khoa Giá ghi trên những mảnh giấy nhỏ Dán vào là ba hào 6 hào, một xy Đủ các loại sách khổ lớn Nằm bên cạnh những cuốn sách quý Bọc cái vàng Tôi lách vào Bởi khắp bốn phía Chỗ nào cũng chất đầy sách Và mỗi ngày lại có thêm Khiến chủ hiệu phải xếp chúng ra tận sát vỉa hè Bên trong lại càng như thế Tại đây, sách là chủ nhân, chiếm đoạt toàn bộ không gian, không một bàn tay nào đủ uy quyền bắt được chúng đứng thành hàng lối, cho có trật tự. Lối đi giữa hai giá sách hẹp, đến nỗi tôi phải cố lách mới đi nổi. Không một cái bàn, không một ngăn giá nào, không kín sách. Mãi tận bên trong, một ông già ngồi trên chiếc ghế đầu, xung quanh là sách. Đó là một ông già, mặt phẳng như mặt mèo, Đổi chiếc mũ kiểu của các họa sĩ Nhìn ông ta Người ta thấy ngay Đấy là một người chịu thua đã đầu hàng Trước cả một làn sóng sách ảo đến Mà không sao sắp xếp chúng được Vẻ mặt hoàn toàn bất lực Ông xà Các chân lên đống sách Cứ mỗi lúc một sâng lên như thủy chiều Đấy chính là ông Solomon Chủ hiệu sách này Nhìn thấy tôi, cặp mắt út hận của ông dịu xuống. Ông chào tôi. Cụ có cuốn sách nào thú vị cho tôi không? Tôi hỏi. Ông đành phải trèo lên thôi, thưa ông cô Linh. Vẫn như cuốn sách về loài song biển à? Vẫn thế. Ông biết lối lên rồi đấy. Tôi gật đầu, rồi leo lên một cái cầu thang nhỏ, ọc ẹp, đầy bụi bậm, nằm tận góc trong cùng. Tầng 2 Tầng 2 Dành cho sách về phương Đông, nghệ thuật, y học và tác phẩm cổ điển Pháp Trên tầng này, đằng sau một tấm rèm Có một chỗ người bình thường không ai biết Chỉ dành riêng cho một số người đặc biệt Truyền cất những cuốn sách nói về các giáo lý bí truyền Tôi leo lên tầng 3 Tại đây, người ta đã cố sắp xếp Nhưng kết quả rất hạn chế Những cuốn sách về vạn vật học Khảo cổ Và các môn khoa học nghiêm túc khác Tôi lách đi giữa những sinh viên Những đại tá về hưu Những mục sư Len qua những chồng sách nghiêng ngả Đột nhiên tôi bị chắn đường Bởi một cặp trai gái Đang ôm kỳ lấy nhau Quên cả vũ trụ bao quanh Xin lỗi Tôi gạt họ ra để đi tiếp Tôi vén tấm xèm che một cái cửa Mở cửa ra Bước vào trong, tôi vào đến một kiểu hành lang rất đặc biệt, cũ ký nhưng sạch sẽ. Hai bên treo những bức họa, vẽ phong cảnh độc cỏ sữa ê cốt. Trước mặt tôi là một cánh cửa, có nắm tay bằng đồng sang loáng. Tôi gõ nhẹ nhẹ một bà già sao mở cửa, tóc bạc, mặc váy xài và áo len màu xanh lá cây kiểu khá lạ mắt. Không cần trả hỏi gì Bà già reo lên Cậu đây rồi Hôm qua ông ấy đã hỏi sao chưa thấy cậu đến Và có vẻ không bằng lòng đấy. Lần sau đừng có như thế nữa Câu sau cùng Bà già nói giọng như mắng trẻ con Vũ yên tâm Đừng có gọi ta là vú Ta đã nói bao nhiêu lần rồi Đấy là do bà đấy chứ Lúc nào bà cũng coi tôi như con nít Thôi được vào đi Bà xà ấn một cái nút trên máy chuyển âm Nhất ông nói Cậu Colin Vâng, cậu ấy vào ngay đây Bà sẽ hiệu cho tôi vào Tôi bước vào một gian phòng tối tăm Mù mịt khói thuốc lá Khiến tôi không nhìn thấy gì hết Khi mắt đã cay xè Tôi cố định thần Mới nhìn thấy vóc sáng to béo của sếp Ngồi khoanh tròn Trong một chiếc ghế cũ nát Trước mặt Là chiếc bàn có trục xoay Tháo cặp kính trên mắt ra Đại tá Đẩy chiếc bàn nhỏ Trên đặt một cuốn sách dày cộ Nhìn tôi vẻ không hài lòng Thì ra bây giờ cậu mới đến Vâng thưa sếp Có gì mới không Chưa thưa sếp Cách đó không được đâu cô Linh. Cậu nghe thấy tôi nói gì rồi chứ Trăng lưỡi liềm Cậu đúng là sơ dần Tôi vẫn tin rằng Thôi được Nếu vậy cậu cứ nghĩ nữa đi Nhưng không thể cứ đợi cho cậu nghĩ đến vô cùng tận Tôi công nhận Đây chỉ là một giả thuyết Giả thuyết là thứ cần thiết Sếp của tôi Quả là có cách suy nghĩ mâu thuẫn Nhưng thành công lớn nhất của tôi Là do các giả thuyết Chỉ có điều Cái giả thuyết của cậu khập khiếng thế nào ấy Cậu kiểm tra các nhà hàng rồi chứ Vâng thưa sếp Vậy là xong rồi chứ gì? Chưa xong hẳn. Cậu cần bao nhiêu thời gian nữa? Nhưng hiện giờ tôi muốn xin xếp cho tôi ở lại đây thêm chút nữa. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Và tôi nghi... Sự kiện cần sự kiện. Cậu rõ chưa? Phải dựa vào sự kiện. Chứ không thể dựa vào suy luận được. Nếu không, cậu sẽ lạc hướng đấy. Trung tâm điều tra của tôi là Abraham Sirison. Phố Wibraham trăng lưỡi liềm. Trăng lưỡi liềm, được rồi, nhưng cậu nói rõ hơn xem nào. Sự trùng hợp là tại phố đó có một vụ án mạng. Nạn nhân, một kẻ chưa biết tung tích, y mang trong người tấm xanh thiếp mang một cái đen xả và một địa chỉ giá. Chà, hứa hẹn đây, thế rồi sao? Hiện nay chưa có gì rõ ràng, thưa sếp, nhưng tôi... Vậy cậu đến đây để đề nghị tôi cho cậu tiếp tục lục soát cái phố Abraham sereson trong cái thị trấn có cái tên Oai Oam. Tên thế nào ấy nhỉ? Thị trấn Cô Đơn cách càng Poloipari 10 dặm. Tại đó có một số đối tượng tôi thấy lai lịch của họ có nhiều khạc nghi. Đại tá Bách kéo chiếc bàn lại gần, lấy cái bút bi trong tuyên áo xa, nhìn vào mắt Colin Nhà nào? Ngôi nhà đó có tên là biệt thự Diana, số 20, phố Wibraham Sirison. Tại đây có một bà tên là phu nhân Hemming, sống với cả một đàn mèo đông đúc, ít ra cũng non hai chục con. Diana? Hừm, viên đại tá thốt lên. vì nữ thần của mặt trăng, đúng không nhỉ? Cái bà Hemming ấy làm gì? Không làm gì cả, chỉ nuôi một đàn mèo và chăm sóc chúng. Một vỏ bọc độc đáo sắt có thể là như thế, thôi được." Viện đại tá gật đầu, "Còn gì nữa không?" "Còn một nhân vật nữa tên là Ramsey, tự nhận là kỹ sư công trình quanh năm vắng nhà." "Chà, nhân vật này nghe chừng đáng để mắt đấy." Cậu muốn biết thêm thông tin về lão Cheshire, đồng ý. "Có vợ, hai đứa con trai rất tinh nghịch. "Có thể lắm, Đã từng có những đứa như thế, cậu nhớ thằng cha Pendleton rồi chứ? Y cũng có vợ và mấy đứa con." Chị vợ Y tin như sắt đá rằng chồng chị ta chỉ là một chủ hiệu sách nghiêm túc chuyên về sách văn học Vương Đông. Ta nhớ ra rồi, thằng cha Penleton kia có thêm một chị vợ nữa bên Đức và hai đứa con gái. Rồi còn một thằng cha nữa ở Thụy Sĩ, không hiểu đấy là vỏ bọc hay là do nhu cầu tình dục của hắn quá mạnh, chịu, kể tiếp đi. Rồi tại số nhà 63, có một cặp vợ chồng già. Ông giáo Mark Norton, người Ecos, nghỉ hưu, suốt ngày chỉ chăm non khu vườn, không có gì khả nghi. Được, ta sẽ cho thẩm tra. Cẩn thận, ta cứ cho thẩm tra tất. Nhưng tại sao cậu lại quan tâm đến mấy người đó? Vì vườn sau của họ dính với vườn của ngôi nhà xảy ra án mạng. cha cậu có lối suy luận kiểu Pháp đấy. xác chết của ông chú tôi ở đâu? Tại nhà bà Thím. Thôi được, còn số nhà 19... Một bà già mù, xưa là giáo viên trung học, nay dạy chữ nổi cho một viện người mù, nhưng cảnh sát địa phương đã tìm hiểu sâu về lai lịch của bà ta rồi. Bà ta sống một mình hả? Vâng, vậy cậu nhằm cái gì mà quan tâm đến những người ấy? Tôi cho rằng nếu như án mạng xảy ra tại một trong những ngôi nhà đó, thì hung thủ rất dễ dàng đem xác chết sang đặt ở số nhà 19. Hắn chỉ cần chọn một lúc nào đó thuận lợi, Đấy chỉ là một giả thuyết, nhưng tôi thu lượm được một số thứ có thể trình bày sếp xin sếp ngó qua. Colin lấy đồng tiền xính bẩn đưa ra. Tiền tiệp khắc, cậu moi được ở đâu đây? Không phải tôi, mà là người khác nhặt được sau ngôi nhà số 19. Đáng chú ý đấy, nói cho cùng thì định kiến của cậu về trang lưỡi liềm và những mơ tưởng của cậu về trang sao có khi sẽ đem lại kết quả không biết chừng, hút không? Đại tá Bách chìa điếu xì gà ra mời tôi. Cảm ơn, lúc này tôi đang bận. Cậu sẽ quay lại thị trấn Cronden chứ? Vâng, sáng nay tôi phải đến sử phiên tòa để khởi tố vụ án, nhưng chắc chắn phiên tòa sẽ hoãn thôi. Tôi nghĩ trong khu phố đó có một con bé dễ thương, có phải không? Có, tôi khó chịu đáp. Đột nhiên đại tá cười khủng khục. Thôi được, cậu trai, cẩn thận không lạc lối đấy. Chà! Lại một lần nữa ai tỉnh thỏ cái đầu gớm giếc của nó lên Quen cô bé lâu chưa Chuyện này tóm lại Đấy chính là cô gái đã phát hiện ra xác chết Lúc ấy con bé làm gì Rú lên Chà hiểu rồi Con bé cục vào vai cậu khóc nức nở Để kể cho cậu nghe đầu đuôi chứ gì Đúng thế không Tôi chưa hiểu thưa đại tá Đại tá nói thế là có ý gì Nhưng xin xếp xem thêm thứ này nữa Tôi lấy tấm ảnh, chụp nạn nhân đưa ông. Ai đây? Đại ta bách hỏi. Nạn nhân vụ án mạng. 1.000 phần trăm, con bé của cậu là hung thủ. Tôi thấy chuyện này có gì khác nghi lắm. Tại tôi chưa kể hết với sếp. Khỏi cần, viên đại ta nói. Bây giờ cậu chạy đến tòa án đi, nhớ theo dõi cô bé xinh đẹp kia. Cô ta có mang một cái tên nào dính dáng đến trăng sao không? Diana Artemis? Không. Thôi được, hãy cứ thế. Tôi nhắc lại, cẩn thận con bé.